các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôn thể hiện bình thoi, nếu quá duyên, ắt gặp lại. Trạng Thành Điên dứt câu nói lạnh lùng bảo đi thì lại cao giọng hỏi. Này anh bạn, cho tôi biết danh tính anh được không vậy? Trạng Trạch vừa đi vừa lạnh lùng đáp ngắn gọn. Tôn là Bạch Hổ Chu Ba Thông, là một đối lùng linh thiên giới. Chúng ta cùng nơi sinh ra, cùng chỉ hướng hành đạo, đều là thiện nhân, duyên trời định ắt có ngày song chiến. Tổng Trào ngũ vị thượng quân, a, Hắc Hổ Quan mạnh dân anh bạn này, thiên phủ buồn anh bạn lắm đấy, bạch hồ tôi thất lễ xin lui trước." Thanh niên này lẳng lặng bỏ đi thì phía thiên thiếu viên sá lợi đã vơ đồi và tạo ra một lỗ hồng đen mù mịt. Một hồi chuông vang lên lập tức bên trong có những làn khói đen cứ vụn vụt lao ra. Mọi người chỉ đứng nhìn và dường như là không thể làm gì. Thêm một hồi chuông nữa vang rồi thì lỗ hồng này dường như nhỏ lại và biến mất. Từ lúc mở đến lúc đóng khoảng 7 giây và nhanh như chớp, có trên 40 làn tà khí ào ào lao ra, bay về tứ hướng. Thiên Tiếu cười lanh canh khách, vừa cười vừa la hét như mạn huyền. "Đúng rồi, đúng rồi, ta thành công rồi. Hôm nay ta có chết cũng không còn gì hối tiếc. Ta biết ta không là đối thủ của năm tên nhà ngươi, đã vậy còn có phán quan hắc hồ quan mạnh dần, chưa tính tên Bạch Hổ kia nữa. Ta thua thật, nhưng xem lại các ngươi bây giờ có đủ chân khí để đấu không? Thời gian đã cạn, các ngươi giờ chỉ đủ sức phong ngân ta." chứ giết ta chỉ là mơ. Lai lạnh lùng bước lên cười ma mỹ đáp. Vẫn giết được chứ, nếu ta muốn, nhưng người còn một kẻ thù mạnh hơn người nghĩ nhiều đấy. Ngày xưa, Triệu Tử Long, Triệu Quan Nhân có ba học trò tu đạo. Ba học trò đó là Ngưỡng Thiên Tiếu, Hoác Âm Lệ và Nhân Lục Tinh. Trong đó có một kẻ đã phản đồ là Hoác Âm Lệ. Hắn đã náo loạn âm giới và bị Nhân Lục Tinh giết chàm theo lệnh Tử Long Quan Nhân. Còn người đạn lén nuốt đại phá thiên giới, xong đó bị truy sát xuống Trần Gian, người đã ẩn nấp vào tảng đá chặt đầu này, hấp thụ oán khí, giờ người sẽ chấm hết ở đây, và người trảm người không ai khác, chính là Nhân Lục Tinh. Ra đi, không cần ẩn nấp, hãy ra vào hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi hết việc rồi, Nhân Lục Tinh, ra mặt đi. Lai rất khoát câu nói và ngồi biệt xuống trong biệt ngoài, và cũng như là dưỡng yết khí tức của nguyên thần. Thì bóng một tiếng sét điện chói tai vang lên trong tiếng quát của Kỳ Đan. Thiên lệnh đoạn không trường, Triều Lân thành vang dội, ất kính bất khí tăng, thiên hắc vân lôi, nhất ấn lệnh lôi gi, Triệu Hồi nhất lôi trảm. Ngay sau tia sét rền trời chói tai, quỷ ảnh của Dạ Xoa tan ra thành những tinh phách, cứ như là hàng nghìn con đom đóm đủ màu sắc bay ra không gian. Kỷ Đàn thủ gẩy bước đến bên cạnh Lai, like, nói giọng gấp rút: "Đứng dậy Triệu Hồi, kỷ tần kỷ hà đi, đưa hồn ăn về nhà, đừng thao lá mùa trên hồn ăn, đó là mùa định hồn đấy." Cứ đưa về trước đi." Lai cười mỉm với Đan, rồi đưa tay kết ấn miệng đọc chú triệu hồi. "Kỷ Tân Quỷ binh, Kỷ Hà Trinh binh, phát lệnh khảm lệnh, khai lệnh triệu hồi." Ngay tức khắc, hai thân ảnh lao vụt đến trước mặt Lai, cúi đầu trong nghiêm nghị. Tay sắp lại, Kỷ Tân nhanh giọng đáp, "Dạ thưa chủ nhân, chúng tôi không dám tham chiến khi chủ nhân không cho phép, được lệnh triệu hồi chúng tôi nhận lệnh nhãn lệnh, chờ lệnh khiển binh từ chủ nhân." Lai cười với Kỷ Tân liền trả lời, Tôi rượng Hai Bình, vì Hai Bình phải giúp tôi một việc quan trọng là đưa quỷ hồn An về nhà an, phải thật an toàn. Tất cả tôi làm chỉ có thế, thời gian tôi cũng không còn nhiều, phải phong ấn tên Thiên Tiếu. Hai Bình giúp tôi đưa An về nhà an toàn nhé. Về nhờ ba tôi tháo lá bua và nói hết sự tình cho An hiểu, chỉ có thế thôi. Nhận lệnh khiển lệnh, Hai Bình lên đường đi. Kỷ Tân cúi đầu đồng nghiêm nghị nhận lệnh và cùng với Kỷ Hà dìu lấy hồn An lao vút đi. Lai nhìn sang tên Thiên Tiếu đang cười điên dại trong sự mãn nguyện, khi hắn đã mở cửa quỷ môn và lại biết hắn sắp sửa chơi một trận hết mình. Lai đứng dậy bước đến thì một nhân ảnh lao đến trước mặt Lai. Nhân ảnh này mặc đồ binh pháp tướng lĩnh, đội thiết giáp có hai sợi râu như râu của rồng, sợi râu to và cong quắp về sau. Tay cầm cây thương có mũi giáo nhọn và chẻ ra làm năm mũi, không ai khác chính là nhân lục tinh với thanh thương ngũ giáo hợp long. Từ lúc gặp Vũ và Kiều Vũ, Lai đã nhận ra rằng nhân lục tinh ẩn mình trong xác thân vũ tu luyện. Vì sau trận chiến với Hoắc Âm Lệ, vì chạm được hắn mà lục tinh cũng bị thương tổn không ít. Ở đây đáng sợ hơn là tên ngự ngưỡng thiên thiếu mạnh hơn Hoắc Âm Lệ bội phần, nhân lục tinh vẫn chưa thể ra tay. Lai nhìn nhân ảnh cười nhếch mép, mang theo giọng điệu lạnh lùng hỏi lục tinh. Ra mặt rồi sao lục tinh? Là bạn hay là thù? Ra đây giết tên thiên thiếu hay là cứu hắn ta? Một nhịp sống, mỗi người không ai phán đoán rằng sẽ rất nhịp hay lỡ nhịp lúc nào cho tôi câu trả lời cuối cùng để kết thúc trận chiến này ngay đi. Lục Tinh thở dài mang giọng điệu buồn rầu, thành khẩn nói với Lai like Nhiêu Va. Đúng ra là tôi phải tự chịu trách nhiệm tên này, nhưng chỉ mình tôi thì kết quả vẫn không Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net